Các bạn đang nghe bộ đọc chuyện trên kênh Cà Phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà Phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán giả tập số 8 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết Trinh Thám mang tựa đề vụ án bí ẩn của tác giả Phạm Nhất Bình dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập 8 tập cuối. Hoàng Bảo Quân chủ động đi tới giúp chị ta nhặt đồ Khi nghĩ tới việc con trai mình đã thỏa dịp với Tô Xuân Quỷ Cô ta cũng bảo đảm sẽ không tố cáo con trai Ông ta buộc lòng phải chủ động Có điều, lòng dạ đàn bà lại như kim đáy bể Hướng ngộ cô ta lại là thứ đàn bà tham nam Thay lòng khó đoán Đôi tin cậy trong lời gướng của cô ta không biết được bao phần Loại đàn bà này giống như đánh độc đông Ngủ đông, hồ giữ cho tỉnh dậy Vậy nên tốt nhất chứ có kích thích cô ta Giúp được thì tốt nhất là cứ giúp Các thư đổ hốn đột nằm vương vãi dưới đất Nào là dầu gội đầu, kẹo cao su lực chải tóc, bánh quy Đều được Hoàng Bảo Ương nhặt lên bỏ lại vào túi Trong khi Hoàng Bảo Ương nhặt đồ Thì Tô Dũng Quỳ chỉ lo ngắm vuốt Chị ta phủ đất cát dính lên váy áo và áo len Còn uấn nhóo cơ thể kiểm tra xem chiếc váy đang mặc có bị rách cay không Bộ mặt chị ta bí xỉ Xem chừng chị ta quý trọng chiếc áo len Và chiếc váy đen đang mặc trên người này lắm Hoàng Bảo Ương biết bộ y phục mà chị ta mặc trên người là do con trai hoàng Khang nhận mua cho Nó đứng hơn là bị ép mua Nhưng hôm nay chị ta đã mặc bộ đồ này đi phố Điều này khiến Hoàng Bảo Ương lo lắng Không hiểu chị ta mặc bộ đồ này ra phố để làm gì Hay lại muốn đeo bám con trai ông ta chăng Hoàng Bảo Ương khai cửa hiếp mắt Rồi cúi đầu không lưng cho cho Tô Xuân Quỷ chiếc túi đã được sắp quẩn kẽ Thái độ thân thiện và khiêm dần của ông ta Quả nhiên đã lấy được lòng Tô Xuân Quỷ Tô Xuân Quỷ hồi đáp lại Bằng một điệu cười cảm động nói Cảm ơn Bác Bảo ưng Đi vô về đây à Hoàng Bảo Ương hỏi xã giao Vâng hôm nay cháu tới thẩm y viện Trên phố uốn tóc Phải uốn những ba bốn tiếng liền Cho nên mới về muộn như vậy Hoàng Bảo Ương bây giờ mới nhận ra Mái tóc vừa được uốn của Tô Xuân Quỷ Từng lọn tóc xanh bồng bềnh như con sóng Bác Bảo Ương Bác thấy tóc cháu uốn thế nào Đẹp không Đẹp Hoàng Bảo Ương buộc lòng phải đáp lại như vậy Vậy thì bỏ ra 100 tệ cũng đáng Đặt thế cửa Cũng chẳng đắt Nếu làm ở trên phố huyện phải hơn 200 đấy chứ Hoàng Bảo Ương lại cúi đầu khom lưng Trời tốt rồi cô về nhà đi cho con nhỏ đang ở nhà cho cô về nấu cơm cho nó ăn đấy Hoàng Bảo Ương toán lái xe máy phong đi Thì tôi xuân quỷ lại nói Bác Bảo Ương Mũ tên này rồi, bác còn đi đâu thế? À, tôi lên xã bận chút việc. Mũ tên này rồi, còn bận việc gì nữa, hay là bác đi gặp Khang Nhân? Đâu có. Hôm nay cháu tới đồn công an đã gặp Khang Nhân rồi đấy. Cô nón này quả Tô Xuân Quỷ đã kéo Hoàng Bảo Ưng từ trên xe xuống, ông đang ngận người nhìn Tô Xuân Quỷ. Cô đi gặp Khang rồi à? Chẳng phải anh bảo đi tóc hay sao? Đúng vậy, cháu đi tóc từ sáng. Tới chiều làm tóc xong Cháu mới tới đồn công an thì gặp kháng nhân Cô tìm Khang nhân làm gì Tô Xuân Quỷ thấy bộ dáng mẫn cảm Cảnh giác của Hoàng Bảo Ương thì nói Cháu tới đồn công an làm dưới tờ tôi Cháu còn chưa làm thẻ chứng minh thứ mới Từ đó cháu mới gặp Khang nhân Cháu đâu phải tới đó để dò tìm cậu ấy Kháng nhân làm thẻ cho cô à Làm xong rồi Nhưng phải chờ một tháng mới lấy được thẻ Về mặt căng thẳng của Hoàng Bảo Ương Bây giờ mới được rãn lòng ra chút ít Ông ta bàn tín văn nghi hỏi tiếp chỉ làm thẻ thôi à Không nói chuyện khác nữa hả Không Thật chứ chỉ làm thẻ thôi chứ Trường Thôn Trường này bác lại hy vọng Cháu và con trai khăn nhìn nhà bác Con gì khác nữa à Tô Xuân quỷ hỏi vận lại Hoàng Bảo Ương Cái xung hồn cũng đã có sự thay đổi Đây là tín nhậu chẳng đành Hoàng Bảo Ương sợ Tô Xuân quỷ trở mặt Vội nói Không có thì tốt, không có thì tốt Thôi cô về đi, tôi cũng phải đi đây Nói xong Hoàng Bảo Ương lại leo lên xe phóng đi Tối hôm đó Hoàng Bảo Ương ở bên gò mộ vọng nhìn con trai Phát diễn ra con trai ông ta uống rượu một mình trong phòng Mà chỉ uống mối rượu trắng Uống quá chén rồi thì chốc chốc lại kêu gào Một chốc lại đập chai Đây cũng là lần xác rượu điên cuồng nhất của nó Hoàng Bảo Ương không phải chưa từng nghĩ tới việc Trực tiếp tìm gặp con trai nói chuyện quyên hữu nó, đồng biên nó. Trong cơ hội nghĩ tới con trai là người thận trọng, không muốn trăm mình và người thân tới đồn tìm. Đương trong tình cảnh này mà đi gặp nó thì chỉ càng khiến nó thêm rối lòng và đau khổ hơn thôi. Lần thứ hai gặp Tô Xuân Quỷ làm hum Hoàng Bảo Ưng đích thân tới nhà chị ta. Hai tuần trước, ông ta đã đưa cho Tô Xuân Quỷ số tiết kiệm trợ cấp cải tạo nhà ở trong chương trình kiến thiết nông mới. Chờ cho Tô Xuân Quỷ ký nhận xong, Hoàng Bảo Ương lại đem một sốc tiền mặt tới nhà chị ta Một bạn tệ này là tiền quà tôi cho cô Cô đếm lại xem Tôi xuân quỳ lấy làm khó hiểu nói Tiền quà bác sau này cho cháu Thì chẳng phải cô yêu cầu cấp thêm cho một bạn tiền trợ cấp cải tạo nhà hay sao Tôi đã nên ủy ban giáo hỏi giúp cô rồi nhưng không được Vậy nên tôi bỏ tiền của tôi ra cho cô đấy Cháu không cần Cháu đã bảo với Khang Yên không cần nữa rồi mà Khang Yên chưa nói lại với bác à Bảo lại rồi, nhưng mà tôi nghĩ vẫn nên đưa cho cô thì hơn Cô cứ cầm lấy đi Sao cháu lại cứ phải nhận chứ, cháu đã bảo không cần nơi mà Cô nhận thì tôi mới yên tâm Ý bác là nếu cháu không nhận thì bác sẽ không yên tâm phải không Sao bác lại không yên tâm về cháu, bác không tin cháu có phải không Tôi tin cô, tuyệt đối tin cô Vậy thì bác mang tiền về đi Hoàng Bảo Ương đem tiền trở về nhà chưa được mấy hôm Đến lúc chuẩn bị trả lại tiền đi mượn cho họ hàng Thì Tô Xuân quỷ lại tới nhà Hoàng Bảo Ương Đây là lần thứ ba ông đang gặp Tô Xuân quỷ Tô Xuân quỷ sau khi biếu Hoàng Bảo Ương hai con cà xem như làm quà Thì khách sao nói Bác Bảo Ương này Cháu đang nghĩ mấy hôm nay rồi Số tiền kia cháu vẫn nên nhận thì hơn Không thì bác lại chẳng yên tâm về cháu Hoàng Bảo Ương lúc ấy lại đành đưa tiền cho chị ta Tô Xuân Quỷ vừa đi khỏi Hoàng Bảo Ương đập tức khoảng hai con gà mà chị ta biếu đang ngọn núi sau nhà anh ngờ hai con gà này bị buộc chân vào với nhau Hai con gà một trống một máy cùng nhau bị đầy đọa Giải dụ ở đó cơ bản không lên được núi Hoàng Bảo Ương bây giờ đang tức sắp chết Nào còn nhớ tới việc phong thức cho bọn chúng Hoàng Bảo Ương nhận được nỗi khổ của con trai mình Ông ta chẳng lẽ lại không đau khổ hay sao Thậm chí ông ta còn đau khổ hơn cả con trai mình Bởi lẽ nỗi khổ tâm của con trai đã truyền nhẫm sang cho ông ta Ông ta bằng lòng chấp nhận mọi đau khổ, chấp nhận bị đối đau dày vò, chấp nhận trả giá tất cả chỉ cần con trai được giải thoát. Vào một ngày tháng 7, chính xác là vào buổi trưa ngày mùng 6 tháng 7, đôn trường Điền Ân lúc đấy đang chuẩn bị nghỉ trưa thì nhận được điện thoại báo cáo của Hoàng Bảo Ương nói rằng Tô Xuân Quỳ bị ngã xuống hô phân của nhà chị ta đã chết rồi. Hoàng Bảo Ương nói Tô Xuân Quỳ cứ làm sao mà bị rơi dung hô phân thì không đó, nhưng dù gì cũng đã chắc chắn chết rồi. Lần trước tôi không báo cáo về cái chết của Vi Tâm Đắc Nên mới bị bên công an chỉ trích Vậy đến lần này tôi xung quỳ chết Tôi bắt buộc phải báo cáo Điện ấn mặc quần áo Gọi thêm Hoàng Khang Nhìn rồi lập tức xuất phát Ngồi trên xe Điện ấn mới kể tình hình trong Hoàng Khắc Nhìn Trả trong gọi điện tới Báo tôi Xuân quỳ bị ngã xuống hút phân chết Đầu óc Hoàng Khắc Nhìn Bỗng nổ đành một tiếng Tư duy hỗn độn Chẳng khác nào cơn đức lũ xối xả tràn qua con đi Là phúc hay là họa Trước mắt cậu ta vẫn chưa thể nào nhìn thấy Điện Ân đang lái xe vô tình trông thấy bộ dạng kinh ngãi bất an của Hoàng Khang Nhìn Bạn hỏi Tô Xuân Quỳ có họ hàng gì với cháu à? Hoàng Kháng Nhìn chân tĩnh lại nói Không ạ Vậy thì không phải nghĩ ngợi nhau Người cùng đang chết nên cũng thấy buồn ạ Ừ um, cái này thì hữu được Bác chắc là chính cho cháu báo cảnh sát chứ Cái cậu này Chắc tôi qua uống dầu vẫn còn chưa tỉnh hả Dòng cha cháu bác lại không nhận ra hay sao Mà trong điện thoại của bác Còn nhận thị số máy của cha cháu Còn nhầm được sao Mà nhầm thì đã sao tôi Xuân Quỳ còn sống hay đã chết Làm sao mà chết mới là quan trọng Có điều cha cháu gọi điện thoại tới báo cảnh sát Thì chuyện tôi Xuân Quỳ chết án hẳn là thật rồi Còn tại sao lại chết Tới đó rồi mới biết Tôn Trường Điên ý cháu là Lúc cha cháu báo cảnh sát Ngoài việc nói tôi Xuân Quỳ xuống chết Thì còn nói gì nữa không Hết rồi Báo cảnh sát đã là khá lắm rồi cho cháu, cháu nhận được bài học từ cái vụ vi tâm đắc chết Mà không báo cảnh sát lần trước Để bây giờ giác ngộ cao hơn hẳn Hoàng Khắc Nhiền Không lên tiếng nưỡng Lòng dạng cậu ta dường như cũng chân tích hơn nhiều Cậu ta châm một điêu thuốc Đưa cho Điển Ân đang lái xe Khắc Nhiền à Giờ bác mới phát hiện là cháu hút thuốc Uống đậu ghê thật Còn lợi hại hơn cả bác Tại sao lại thế nhỉ cũng không biết nữa, à? chắc là do di chuyển. Ừm, chỉ giải thích vậy được thôi, bằng không cũng chẳng tìm được lý do nào khác. 40 phút sau, xe cảnh vụ của đồn công an đã tới thưởng lĩnh, cảnh sát tới nhà hộ chủ Vi Dương Anh và đã trông thấy thi thể của Tô Vân Quỷ, vợ của Vi Dương Anh. Thi thể của Tô Xuân Quỷ đã được rửa sạch sẽ, được đặt im lìm trong phòng khách. Trên người chị ta không hề có bất kỳ vết thương nào, ngay tới mùi hôi thối cũng chẳng còn. Xem chừng không phải bị sát hại Nhưng cũng không giống như bị ngã xuống hố phân mà chết Người nhà của Tô Xuân Quỳ giải thích trong hay Lúc Tô Xuân Quỷ được bước từ dây hố phân lên Thì bộ rặng và mùi hôi thối hết sức thê tạm Vậy nên bọn họ mất tự động rửa ráy sạch sẽ cho chị ta Cũng bởi là lời giải thích của người nhà với nên cảnh sát tới xử lý điều tra cũng không lên tiếng trách móc hay vì cảnh sát của đồn công an Được người nhà của Tô Xuân Quỷ dẫn đang hố phân Nơi Tô Xuân Quỷ bị đuối chết Nó là hô phân thì cũng chưa hẳn chính xác Mà đúng hơn đây là trường lợn và nhà sĩ Là nơi cho lợn ở và con người ở đáy Nó là một gian nhà lợp mái tranh vách đất độc lập cách căn nhà của hộ chủ vi dương anh chừng 30 m Trong dân nhà tranh này Quán nửa là trường lợn Phân nhỏ còn lại là nhà sĩ Phía dưới trường lợn và nhà sĩ là hô phân Trường lợn và nhà sĩ được dựng phía trên bằng xà gỗ Nhưng giờ đã bị sập Xà gỗ bị rơi xuống hô phân Open quân đội lên thành ba cái xác lợn mà tôi phân chỉ cách mặt đất chừng vài phân không biết cái hố phân này sâu bao nhiêu chỉ biết theo lời của Hoàg Bảo ương có mặt ở đó thì hố phân quả các hộ gia đình trong nàng hầu hết đều sâu như nhau khoảng chừng 2m hoàng Bảo ương cuối cùng cũng gặp được cậu con trai yêu quý của ông ta trong hoàn cảnh như này đương nhiên hoàng khăng diện hôm nay đã có cơ hội được gặp cha mình có điều Tuy hai cha con họ gặp nhau nhưng lại không chẳng hỏi chẳng khác gìn gợi dưng Hoặc chỉ giống như cấp trên và cấp dưới gặp nhau để xử lý công chuyện mà tôi Hoàng Khang Giền không chỉ định một ai Mà hỏi tất cả những người có mặt Thì thể do ai phát hiện ra Hoàng Bảo Ương liền gọi một người ra Người này tự xưng là chúng hai của Vi Xương Anh Tên là Vi Đức Kiệt Cách gọi này cũng không sai Bởi vì Hoàng Kháng Giền nhận ra ông ta Vi Đức Kiệt nói Cháu dù tôi từ tối hôm kia đã chẳng thấy đâu Thằng cháu tôi đi thi về tới nhà Thì không thấy mẹ nó Vậy là nó chạy sang nhà tôi ăn cơm Ăn cơm tôi xong Tôi đưa thằng cháu về nhà nó Nhưng vẫn không thấy cháu dâu ở nhà Vậy là lại đưa thằng cháu về lại nhà tôi ngủ Hôm sau Cũng tức là ngày hôm qua Tôi lại qua nhà chúng nó Cũng vẫn chưa thấy cháu dâu tôi về Tôi tưởng nó đi Nam Linh tìm chồng Vậy là lại gọi điện thoại cho cháu tôi vi sương anh Nhưng cháu tôi nó bảo không gặp Cháu tôi còn nói với tôi một câu nữa Nhưng ở đây không tiện nó ra Cũng vì nghe nó nói câu ấy Nên tôi lại đợi thêm một tối nữa Đến sáng hôm nay Vẫn chưa thấy bóng rắn cháu dâu đầu Tôi mới cảm thấy lạ Thì mới đi tìm nó khắp nơi Sau đó thì phát hiện ra trường đần bị sập Lấy gậy khoáng trường phân Thì thấy nổ lên ba con lợn cùng với cháu dâu tôi Sau đó tôi gọi điện báo cho thằng cháu tôi Vi Sương Anh Báo cho người nhà cháu dâu Báo cho cả trường thôn tình hình lạnh như vậy Vi Sương Anh đâu Đang trên đường về Vẫn chưa về tới nơi Chú Quả Vi Sương Anh ví Đức Kiệt đáp Điện ân kéo Vi Đức Kiệt ra chỗ khác Rồi nói Cháu anh Vi Sương Anh còn nói với anh Một câu qua điện thoại Là câu gì vậy Trước mặt mọi người Anh không tiện nói ra Giờ chỉ có hai chúng ta Anh bắt buộc phải nói cho tôi biết Thằng cháu tôi bảo Con đi này chắc lại đi lăng nhăng Với thằng nào rồi Thực sự là cô ta chẳng đi nánh nhăng ở đâu cả Mà là bị ngã xuống hô phân ở nhà mình mà chết Thằng cho tôi nó nói câu này đúng là oan cho con vợ nó Từ lúc bị tâm đắc chết tới bây giờ Đã hơn một năm rồi Tôi cũng không thấy nó răn ríu với người đàn ông nào khác Mà trong đàn cũng đâu có đàn ông nữa Nếu có thì cũng chỉ còn lại Năm đàn ông lớn tuổi như bọn tôi thôi Viết Đức Kiệt Vốt bổ râu phơ phát Ở làng khác cũng vậy Trừ khi nó đã phố huyện rồi lăng nhăng ở đó Nhưng mà đàn ông ở thành phố Chưa chắc đang muốn còn lại với nó Đàn bà đang ngoài 30 Sắp sửa 40 tới nơi Điền Ấn nghe xong câu này Thì dẫn Vy Đức Kiệt quay lại đám đông Tiếp đến Ông ta cầm một cây sào dài Để đo độ sâu của hố vân Đoạn đi lại xung quanh trường lần Kiểm tra mấy vòng Sau cùng Ông ta tập trung người nhà Tô Xuân Quỳ Và Vi Dương Anh lại Qua quan sát Kiểm tra và phân tích Tôi cho rằng cái kết quả tôi dân quỷ là do cách thanh xà gỗ dựng trùng lợn và nhà xí ở phía trên hô phân đã bị mục. Thanh xà ngang đỡ trùng lợn và nhà xí chỗ đầu nối bị bung ra, bởi vậy mà người mới bị ngã xuống dưới, công thêm trọng lực dồn xuống nếu mới bị sập. Người bị rơi xuống hô phân, trong khi hô phân sâu khoảng 2 m hơn nữa trong nước phân còn chứa một lượng lớn các chất khí độc hại như mê tan, sunfua, carbon, monoxid, carbonic. Cơ tình người nếu hít phải những loại khí độc này Sẽ dẫn đến hôn mê, ngạt khí gây tử vong Tôi cho rằng tình hình của Tô Xuân Quỳ là như vậy Không biết hai bên gia đình có ý kiến gì khác hay không Đám người nhà đánh mắt nhìn nhau Châu đồ điên một hồi Cuối cùng cử Vy Đức Kiệt Thay mặt hai nhà đứng ra bày tỏ ý kiến Đồng ý với nhận định và kết luận của đồn công an Sau đó Vy Đức Kiệt còn thay mặt nhà gái Ký tên vào tờ giấy chứng tử do Hoàng Kháng Hiền mang tới Cha mẹ của Tô Xuân Quỳ đều mũ chữ Nên chỉ điểm vào trên giấy chứng tử Đã có giấy chứng tử được gia đình đồng thuận Tiếp đến thì không còn chuyện gì của cảnh sát nữa Hoàng Khang Nhân gấp gọn tờ giấy chứng tử bỏ vào trong túi Bỗng nhân cậu ta lại nhớ tới lời thề độc của Tô Xuân Quỳ và tối hôm đó Quả đúng là lời tiên đoán đã ứng nghiệm Người đàn bà mất chữ tín này Sau cái túi hôm đó vẫn bám điết Quên nhớ cậu ta không chịu tha Khiến cậu ta đau khổ không thiết sống Sống chẳng bằng chết Bây giờ thì hay rồi, người đơn ba này đã gặp quả báo mà chết, Hoàng Khang Diền cũng được giải thoát. Rồi khỏi ngôi nhà nằm trên đỉnh dốc khiến người ta ghê tờ mấy, tâm trạng Hoàng Khang Diền bỗng trở nên dưới triệu hẳn. Cậu ta mới đến Ân về nhà mình chơi, đến Ân vui vẻ nhận lời mời. Hoàng Bảo Ương đang bận giúp đỡ lo hậu sự cho Tô Xuân Quỷ, nhận được tin nhắn của con trai gửi tới, nó rằng mới đồn trường Điền ở lại ăn cơm, mời là ông ta bèn viện cứ sau đó thì thản nhiên quay về nhà Hoàng Khăn Diền đang hướng nợ bệnh biểu trong nhà bếp Thời còn đại học Lúc đi làm thuê ở nhà hàng cao cấp Cậu ta cũng đã học được chút tay nghề Lúc này đang phát huy tài năng trong gian bếp của nhà quê Điện ấn vừa người mùi thơm Mới ra từ nhà bếp Vừa trò truyền với Hoàng Bảo Ương Tôi phát hiện ra làng thượng lính Bây giờ khác xưa nhiều lắm Hầu như nhà nào cũng xây nhà mới Xem ra trường thu như anh có tài trào lái Đâu phải công của tôi Là do đảng lãnh đạo hay đi chứ Phát động phong trào kiên thiết nông thôn mới Hồi nào cải tạo nhà ở cũng được trợ cấp Thế sao không thấy nhà anh cải tạo? Để quân chúng cải tạo trước Lãnh đạo cải tạo sau cũng được Anh xem Còn không phải do lãnh đạo giỏi trong lái là gì Trong lúc Điển Ân và Hoàng Bảo Ương ngồi nói chuyện Thì thức ăn được lục đục bưng ra Hoàng Khắc Nhìn mời Điển Ân và cha mình ăn trước Điển Ân thấy Hoàng Bảo Ương bê ra một bình điệu thì vội nói Anh Hoàng Nga Nói trước nhé Tôi chỉ uống một chén thôi Lát nữa còn phải lái xe Còn anh cứ uống thỏa thích Ôi dào Xe cứ để Khang Diền lái Khang Diền cũng phải uống chứ Hoàng Khang Diền đúng lúc ấy Đang bưng một đĩa đồ ăn ra Nghe vậy bèn nói Đường Trường Diền à Cháu không uống đâu Mấy người cứ uống với nhau đi Để cháu lái xe cho Cháu xong mà lại không uống chứ Bà thấy trong nguyện tiểu còn nặng hơn cả bác Thấy rượu cứ hệt như tham quan Thấy tiền và gái vậy Đồn trừng điên Từ nay về sau cháu sẽ cay rượu thuốc Điên Ân chăm chăm nhìn vào Hoàng Căng Nhiền Đúng 10 giây Thật thứ Cháu bảo đảm với bác Được vậy bác uống với cha cháu Điên Ân và Hoàng Bảo Ương Bắt đầu uống rượu Sau vài chén Điên Ân bảo Hoàng Bảo Ương Thời gian qua tôi nhận thấy Tinh thần của Căng Nhiền không được tốt Uống điệu hút bút ghê lắm Tôi còn muốn nhờ anh khuân nhổ nó nữa đấy Bây giờ xem chừng không cần nữa Tinh thần nó đã tốt lên rồi Đúng là học ngành tâm lý có khác Không những giúp người khác giải quyết vấn đề tâm lý Mà còn có thể tự mình điều tiết Hoàng Bảo Ương nói Tinh thần nó tốt lên Thì tinh thần tôi cũng tốt lên nhiều Hoàng Khắc Diện cuối cùng Cũng đã bưng hết đồ ăn ra Đoạn ngồi vào bàn Vừa lúc cậu ta lấy nước thay rượu để kính Điển Ân Thì điện thoại của Hoàng Bảo Ương đổ chuông Hoàng Bảo Ương ra ngoài cửa nghe điện thoại Lúc quay lại thì sắc mặt trở nên hết sức nặng nề Ông ta nói với Điển Ân Trong quà tôi xuân quỳ Vi xương anh đã quay về rồi Cậu ta vừa gọi điện thoại cho tôi bảo rằng Không chấp nhận với giám định tử vong của đồn công an Điển Ân bỏ chân đũa xuống Lập tức đứng dậy Vậy là ba người Điển Ân hoàng khắc nhìn vào Hoàng Bảo Ương lại tới nhà vi Sương Anh Lần này bọn nọ đã gặp được anh ta Trong bộ ràng cắt bụi trở về Vi Sương Anh nói Tiếp năm nay tôi vừa sửa lại trùng lợn Và nhà sĩ Thay mới toàn bộ xà gỗ mới Sau lại bảo là do xà gỗ mục nát được chứ Không tin thì cứ bớt xà gỗ lên Rồi xạch xe xem tử coi Trùng lợn bị sập chắc chắn không phải do xà gỗ mục nát Cũng chẳng phải do muốn nối xà ngang bị bung Nhất định là có nguyên nhân khác Điện ân nghĩ ngợi một hồi rồi nói Được cứ làm theo lời cậu nói Một vài người đàn đông khỏe mạnh giấm hoa trong làng Được gọi tới để vớt những thanh xào gỗ Bị ngâm dưới trường phân Cảnh sát hoàng khắc nhìn hăng ngái xung phong Chỉ huy mọi người cùng nhau vớt Những thanh xào gỗ Phải nhờ tới sức lực trông ngợm của đám người mới bớt lên được Sau đó để đám phụ nữ rửa sạch Từng thanh bột Mùa tối quả phân ám khí tươi nổi Khiến, khiến anh ấy đều nhột cạn nước mọt Chảy khô nước mắt Xong do bị ám mùi lâu Nên thành ra không còn cảm thấy khó người nữa Chỉ thấy nhấc mũi và cay mắt mà thôi Mùi hôi tối còn lên lỏi Tới khắp các nhà và ngóc ngách trong làng Những thôn dân nào ở trong nhà Đều lũ được lao ra ngoài Hệt như tránh động đất Bọn họ rải rác trên các thử ruồng Để lần tìm xem cái thương mùi càng lúc càng nồng nặc ấy Bốc ra từ đâu Bọn họ đã phát hiện và hiểu ra thứ mùi tối ấy được bốc ra từ chuồng lợn Của nhà vi sương Anh trên đỉnh dốc Mà trước đó Bọn họ cũng đã biết chuyện tôi xuân quỷ Bị ngã xuống hô phân mà chết Chỉ là không hiểu Thu dân quỷ chết cũng đã chết rồi Sao còn khiến cho cái trường phân đó Bức mùi thối đến vậy Sảo gỗ đều đã được gột rửa sạch sẽ đến Ấn và Hoàng Thắng Nhân nhận thấy Số sảo gỗ này đều mới Cột sảng ngang cũng mới Nhưng cứ sau này bị gãy Điện Ấn chỉ thị đem thanh sảng gỗ bị gãy Nối lại với cột sảng ngang như ban đầu Sau khi ghép lại với nhau Viết đặn gánh ở hai thanh sảng ngang viện ra đất đỏ viết cắt Viết cắt chiếm 3 4 tư gãy quả thanh sả Như vậy có nghĩa là chỉ cần có người đập chân xuống là thanh xà ngang sẽ lập tức bị đứt lìa Thanh xà bị gãy sẽ kéo cả trung lợn và nhà xí lập tức bị sập xuống. Còn người thì khó lòng tránh được việc bị rơi xuống hố vân. Hiện nhiên đã có người cố ý giải công làm đứt xào gỗ, tôi dân quỳ chết bị bị mưu hại. Sự tình hệ trọng đến anh lập tức gọi điện báo cáo cho Vi Phong, Phó Cục Trường Đội Chính sách của Công an huyện. Hai tiếng đuổi sau Vi Phong dẫn theo phó đại đội trưởng đào đội trinh sát Chu Long Pháp y tu phóng Cũng đứa cảnh sát Lam Thích Ngọc tới lành thượng lĩnh Mà lúc này đã chìm trong bản đêm bốn người bọn họ trở lại thượng lĩnh Đã sau 1 năm 5 tháng Tổ chức án từng tứ điều tra vụ án Vi Tâm Đắc bị sát hải trước kia Hôm nay lại một lần nữa đến đây Chỉ khác là Lần này có hai người trong số họ đã thay đổi chức vụ Vi Phong được đề bạt lên làm phó cục trưởng Côn Trôn Long được đề bạt lên làm phó đại đội trưởng đại đội chính sát. Tô Phong và Lam Thích Ngọc thực ra cũng có sự thay đổi, canh hàm của hai người lần lượt từ từng úy lên thiếu tá và từ chúng lên từng úy. Còn nữa, đố bị sát mà bọn họ tư điều tra lần này cũng không giống với lần trước, lần từng lĩnh lại có người bị mưu sát, lần trước là nam giới còn lần này là nữ giới. Hoàng Khang Dĩnh tiến về phía trước cho gọi từng người của cục công an viện, bọn họ đều quen biết nhau. Kể ra là từ sau khi Vi Tâm Đắc bị giết Thì đã biết nhau rồi Khi ấy, Hoàng Khang Nhân vẫn là sinh viên Còn là đối tượng bị thẩm tra Hiện giờ, bọn họ là đồng nghiệp cùng ngành Hoàng Khang Nhân sau khi về xã Công tác Mỗi lần đi họp ở trên huyện Đều gặp mấy người Vi Phong, Chu Long, Tô Phóng Vi Phong chỉ bắt tay Hoàng Khang Nhân Không cất lời Còn Chu Long vừa bắt tay vừa nói Kháng Nhân, lúc nào thì cậu về cục Cũng chưa biết à Chẳng phải cậu phải tập huấn một năm sau Đã được bao lâu rồi 10 tháng thôi à Thế chẳng phải sắp được còn gì Nếu thích làm trinh sát Thì lúc đó có thể gia nhập đội trinh sát chúng tôi Thế nào Em xin phục tùng theo sự bố trí của tổ chức ạ Chu Long trỏ tay về phía vi phòng Nháy mắt bảo Hoàng Khăn nhận Anh ấy chính là tổ chức đấy Để nên đứng cạnh trên lời nói Phó đại đội trưởng chu à Nếu đại đội chính sách của cậu mà có được hoàng khăn gần Thì phó đại đội trưởng như cậu nhàn rồi Chủ năng cậu ấy còn xung phong rút sức Vớt cụt xào gỗ dưới hút phân lên nữa đó Cậu không trông thấy Chứ tôi thì được chứng kiến tận mắt Chủ năng vẫn muốn nói gì nữa Nhưng lại bị vi phong cắt ngang Làm việc thôi Đám cảnh sát bắt đầu tiến hành công việc điều tra Vừa hợp tác lại vừa phân công Pháp y tô phắng phụ trách giải vũ thi tể Chủ năng phụ trách trang nghiệm trùng lợn Hoàng kháng nhìn phụ trách tìm kiếm vật chứng Điện ân phụ trách thẩm trang người nhà nạn nhân Làm thiên ngọc phụ trách vấn trao quần chúng Cân nhà quả vi sương anh được ánh đèn chiếu sáng từ trong ra ngoài Ánh đèn sáng trưng trên nhìn quắt Rõi sáng cả một sườn núi Ở làng thượng lĩnh không ít người mất ngủ đêm nay Duy chỉ có vi phong là tưởng như không có việc gì Anh đứng một mình bất đồng trước sân phơi Nhà vi sương anh chẳng cách nào một con ngựa đang nhắm mắt nghỉ ngơi Đừng nhìn anh đâu phải đứng đó Mà đánh giấc dúng ngựa được Anh nhắm mắt ắt là đang tính tâm suy nghĩ Trong ngôi làng chưa tới 500 ngày Tại sao chỉ trong thời gian chưa tới 2 năm Đã xảy ra hai vụ mưu sát Hơn nữa Lại đều là những vụ mưu sát trí tuệ cao Trong hai vụ mưu sát này Lúc phát hiện ra người chết Thì đều không được cho làm mưu sát Cơ hồ như muốn lừa cả tất cả mọi người Vụ án vi tâm đắc bị dân hại Đã được phá giải hung thủ vi ba đã chịu sự trừng trị của pháp luật Bây giờ tôi Xuân Quỷ lại bị mưu sát hung thủ sẽ lại là ai nữa tôi Xuân Quỷ tại sao lại bị mưu sát động cơ để hung thủ mưu sát cô ta là gì Lộc vi Tam đắc còn sống tôi Xuân quỷ là người đàn bà từng có quan hệ nam nữ bất chính với vì Tam Đ đắcông cũng chỉ là một trong số nhiều phụ nữ từng quan hệ với vi Tam đắc với tại sao lại chỉ có tôi Xuân Quỷ bị giết hại vụ án Tô Xuân Quỷ bị giết có liên quan tới vụ án vi Tam đắc bị sát hại hay không bổ số câu hỏi tại sao Cứ không ngừng hiện lên trong đầu vi phong Xong lại không tìm ra câu trả lời Đầu óc anh muốn nổ tung Kỳ thực anh còn nhọc người hơn cả Những cảnh sát thủ họa của mình Hoàng Khang Hiền Đang cùng hân trục thôn dân Mục Hô Phân Việc này là do vi phong chỉ thị Anh ta cho rằng Thanh sản ngăn đã bị cưa gãy Nhất định phải tìm ra cho bằng được chức cưa đó Chỉ cần tìm được chức cưa Là có thể tìm được khuôn thủ Mà chức cưa đó rất có thể nằm dưới hô phân này Bởi vì thông thường hầu hết tội phạm sau khi gây án sẽ tìm cách tiêu hủy công cụ gây án. Nơi tiêu quỷ hung khí thông thường là nơi khó bị phát hiện nhất chẳng hạn như sông ngoài, cống nước. câu điều hiện giờ bọn họ không thể xuống con sông chạy qua thường lính để tìm kiếm. Rất có thể, hung khí nằm ngay ở dưới hô vân đã khiến tôi xuân quỷ bị chết đuối. Hoàng khắc nhìn Xuân phong phụ trách việc múc hô vân. Từ thường phân quả, xúc vật và con người được múc lên rồi được đổ ra một khoảng đất trống trên đỉnh dốc Nước phân đậm đặc sau khi bị đổ đa Sẽ từ từ chảy xuống phía dưới Tạp vật bị lẫn trong phân sẽ nằm lại trên mặt đất Đổi sẽ được khoảng khắc hiền bới tìm và nhận dạng Hiện giờ dưới khoảng đất trống nằm lại rất nhiều thứ Nào là các đoạn tre nứa, bật lửa, giấy vệ sinh Sau lại không có chức cưa nào Cả thôn trang lúc ấy lại một lần nữa Bị bao vây và xâm lấn bởi bầu hơi thở hôi thuối Không những vậy Sự bao vây và xâm lấn lần này Còn kịch liệt hơn cả lúc chiều Càng khiến người ta nghẹt thở nó không chỉ vì đêm tối gió tạt Mà còn là vì phân chảy xuống xung quanh nhà dân Cư trú dưới chân dốc Rồi đọng lại dưới hốc sâu Khiến cho mùi xú ý phát tán lồng nặc Mà lại lâu tan đi song với công việc trinh sát phá án giết người Thì chút ô nhóm này có đáng kể gì Công việc múc phân vẫn tiếp tục được tiến hành Một miếng vật cứng hình chức nhật Nằm lẫn trong phân được khoảng khắc diện phát hiện ra Cậu ta nhặt nó lên Lao quan loa Thầy nhận ra đây là một chiếc điện thoại. Đây là chiếc điện thoại mà vi dân toàn đã làm mất, rồi sau đó được Tô Xuân Quỳ dùng để báo án sao? Đúng vậy, có lẽ đúng là như vậy. Tô Xuân Quỳ sau khi báo án đã quảng điện thoại xuống hố phân. Hoàng Kháng Hiền nhanh tay giấu chiếc điện thoại vào túi. Tiếp đến, cậu ta lại phát hiện ra một vật tẩy hình vòng cung, đó là một chiếc cưa. Hoàng Kháng Hiền cầm chiếc cưa, đứng lúc chuẩn bị báo cáo cho vi phòng thì bỗng cậu ta hết sức kinh ngạc. Chứ cưa thép nhỏ bé này sao lại quen mắt vậy nhỉ trong lượng và cảm giác Khi cầm nó sao lại quen tay như vậy Đây chẳng phải là chiếc cưa Mà khi cậu ta còn nhỏ Cha cậu ta đã dùng nó để làm cù sáy Xe một bánh và những thứ đồ chơi khác Cho cậu ta hay sao Khỏi cần nghĩ nhiều Chứ cư này là quả cha cậu ta Cũng là quả nhà cậu ta Như vậy có thể thấy Sáng ngang dựng trung lận Và nhà sĩ quả nhà Vi Sương Anh Là do cha mình cứ gãy rau Cha mình là nghi phạm đã mới hỏi tô xuân quỷ ư Nhân đất nhanh, nhân lúc không có người chú ý tới, Hoàng Kháng Diền liền nhặt chiếc cưa lên, vội vã cắm nó vào đai quần sau lưng, rồi lấy vật áo che đi. Sau đó, cậu ta biến mất một lúc. Không một ai phát hiện ra chuyện Hoàng Kháng Diền đã tìm thấy chiếc cưa, cũng chẳng ai chú ý tới sự biến mất tạm thời của cậu ta. Đám người vẫn đang hì hục múc phân lên, cho tới khi hố phân đựng vết cản. Cảnh sát làm việc tới lúc nửa đêm, sau đó tập trung lại, báo cáo tình hình cho lãnh đạo Vi Phong. Trong tình hình báo cáo của đám cảnh sát cơ hồ đều không có giá trị Có thể nói là chẳng thu hoạch được gì Vì phòng không nghề trách móc thủ hạ vô dụng Sau đó thì tuyên bố nghỉ ngơi Chủ nhậm thôn Hoàng Bảo Ương sớm đang dọn dường ở ủy ban thôn cho các vị cảnh sát Ngay cả đồ ăn đêm cũng đã chuẩn bị xong Bọn họ ăn bữa đêm ở nhà Hoàng Bảo Ương Có lẽ là do thức ăn ngon miệng Hoặc cũng có thể là vì đám cảnh sát đang đói là bụng Mà một bàn thức ăn chẳng chóng nó được sơi sạch Hai cha con Hoàng Bảo Ương và Hoàng Khang Hiền đến mươi người vi phong Chu Long Điền Ân với ủy ban tôn Sau khi bố trí nghỉ ngơi cho họ xong Mới trở về nhà Trên đường về Hoàng Khang Hiền bất trượt Kéo cha mình tới chỗ lò cạch khoang nằm bờ phía đông làng Ổ dâm loạn của vi tâm đắc trước kia Cậu ta chỉ có thể kéo cha mình tới chỗ này Bữa nãy chỉ có ở nơi hoang vắng như vậy Cậu ta mới dám càng gan Thẳng thắn nói chuyện với cha mình cha chuyện này là do cha làm vậy không Chuyện gì? Chẳng mày con làm chuyện gì đâu Hoàng Bảo Ương giả bộ ngơ ngác tôi Xuân Quỳ là do cha giết Không phải tao giết Tao đâu có giết cô ta Hoàng Bảo Ương chối cãi Con đã tìm thấy chức cưa đó rồi Tìm thấy dưới hô phân nhà nhà Vi Dương Anh Là chức cưa của nhà mình Chức cưa ấy đâu rồi Hoàng Bảo Ương hấp tấp hỏi đầu này cũng đồng nghĩa là đã khai nhận Hoàng khai nhận không đáp lại Mày chưa giao nộp đây chứ Mày định giao ra phải không Cha nói xem Hoàng Bảo Ương nhìn con trai Bốn bình tĩnh hơn nhiều Tùy mày Do mày quyết định Hoàng Khắc Nhìn lại không sao bình tĩnh cho được Cậu ta phân độ chỉ trích cha mình Cha Sao cha này phải làm vậy Cha sau này giết chị ta Cha không cần phải làm vậy mà Con đã giải quyết êm xuôi đổi mà Con đã từng bảo cha không cần lo chuyện này Để con tự xử lý cơ mà Nhưng cha lại không chịu nghe Bây giờ xảy ra chuyện lớn Đại họa rơi xuống đầu chúng ta rồi Cha có hiểu không hả Hoàng Bảo Ương lại mất bình tĩnh Phản bác con trai Mày bảo mày tự giải quyết được Vậy mà mày giải quyết ra sao hả Giải quyết xong rồi à Thứ đàn bà chơi tiệc ấy Cứ vài bao hôm lại quấn vô mày bám mệt lấy mày Mày từng tao không hay Không thấy nhỉ Nó chơi sọ mày Ép mày ra sao Tao rõ hết cả đấy Chuyện tối hôm đó mày tới nhà nó Tao cũng chứng kiến hết Cũng nghe thấy hết Nó nói lời, nuốt lời bạn là không cần một vạn thể Với sau chẳng phải vẫn đến đòi tao hay sao Cái thứ đàn bà không giữ truy tín ấy Hôm nay nó tạm thời không vạch mặt mày ra Thì sau này nhất định Nó cũng vẫn sẽ bán đứng mày Và nên tao buộc lòng phải giết nó Giết chị ta Chúng ta cũng xong đời luôn cha Cũng đắm trong ngồi tù Bị chém đầu chứ gì Ngày mai tao sẽ đi tự thú Chỉ cần bảo vệ được mày là được cha Chá nghĩ đơn giản quá nguuẩn rồi Ho hoàn khác nhìn vung tay hất đèn pin cho đã làm một việc hết sức nguuẩn chẳng lẽ còn muốn làm chuyện nguuẩn hơn nữa hay sao con sẽ không để cha tự thú đâu cũng không để cha phải ngồi tù Vậy thì biết làm thế nào mày tính sao con cũng chưa biết Ho Khang hiện nhìn cha mình con đã giấu trước cưa đi rồiấ ở một nơi chỉ có con mới biếtừ khi con lôi ra bằng không vĩnh viễn sẽ không ai tìm thấy Cha cũng dễ không tìm thấy Mà con cũng không để cha tìm thấy nó Hoàng Bảo Ương nhìn đứa con trai dấu thuận Nó chẳng lên lời Ông ta ướng nghẹn nước mắt tuôn trào Hoàng Khang Nhìn nhẹ nhàng nói với cha mình Chúng ta đi thôi Hoàng Khang Nhìn đưa đèn pin Đội sáng lối đa lò gạch Dẫn đường cho cha cậu Lúc bước ra ngoài Hoàng Bảo Ương đột nhiên xoay người lại Đọt lấy đèn pin trong tay con trai Ông ta cầm đèn pin quét toàn lòng gạch một lượt nói: "Vì tâm đang chết ở chỗ này à?" Hoàng Khang Dĩnh nhìn vào lòng gạch tanh hoang, trái vấn nhận ra. À? Hoàng Bảo Ưng lắc đầu: "Tao chỉ đoán vậy thôi." "Tổ chức án vụ án 76 Thượng lĩnh có mặt ở làng Thượng lĩnh điều tra và trinh sát 3 ngày, họ đã thậm cha vô số người và tìm kiếm các các bự xung áo dưới đánh đừng xấu ở ngôi làng này, song vẫn chưa tìm ra manh mối có giá trị." Cũng chưa tìm thấy trước cơ được xem là vật chứng quan trọng để phá án Thủ đoạn gây án cao minh Cùng việc tư hủy chứng cứ phạm tội cao sâu của hung thủ Khiến cảnh sát đau đầu bắt óc Bó tay trước tìm ra biện pháp Phó Cục trưởng Cục Công an huyện Vi Phong Thay mặt tổ chung đán động viên An lùi giao quyến của người chết Anh bảo chứng nói Hồ Ly dù sọc quyết tới đâu Cũng có ngày bị lòi đuôi Xin hãy tin tưởng chúng tôi Đáng nhất định sẽ có ngày phá được vụ án này Lôi hung thủ ra chiếu sử chứng trị của pháp luật. Gia quyến của người chết mà đứng đầu là Vi Dương Anh thấy lãnh đạo cục công an ăn nói chân thành, vừa nên đã đồng ý đem thi thể đã thố rửam của Tô Xuân Quỷ đi chôn cất. Tổng giám tôn Hoàng Bảo Ương bày tỏ sẽ phối hợp với gia quyến lo ăn táng cho Tô Xuân Quỷ, xử lý tốt công tác về sau Tổ trấn án đời còn làng thượng lĩnh trong thời tiết oi bức. Sau khi tiễn người qua cục huyện đi, Đến Ân đánh mắt nhìn theo chiếc xe cảnh vụ vẫn chưa biến mất hẳn. Trước mặt mấy cán bộ cảnh sát ở đồn Ông ta than rằng Nhân dân dưng dục cảnh sát chúng ta Nhưng chúng ta lại hổ thẹn với nhân dân rồi Một cán bộ quản giáo nói Không phải chúng ta không nỗ lực Mà là do tội phạm quá khôn ngoan Phó đồn trưởng nói Xem ra phải lời Lý Sương Ngọc ở bên Mỹ về mới được Một vị cảnh sát phổ thông nói Ngay tên vụ án xả súng thần Thủy Thiên Rõ rành rành như thế Mà Lý Sương Ngọc còn không phá được Thì vụ ánh mưu sát ly kỳ phức tạp này của làng thượng lính tôi thấy khó mà phá nổi Trong số những cảnh sát có mặt thì chỉ có Hoàng Khang Hình không bày tỏ thái độ Mọi người đều nhìn cậu ta mong nhận được cao kiến Hoàng Khang Hình nánh huyệt Thái Dương nói Em mới đau đầu Thế vậy thì có người vội nói Chắc là bị cảm rồi, cậu mong uống thuốc vào đi, rồi ngủ một giấc Hoàng Khang Hình vừa đi khỏi, đến Ân bệnh nói với đám cảnh sát Khang Nhiền mấy hôm nay cũng mệt ngoài người rồi Việc khổ việc có đều do cậu ấy làm Tuy chưa phát được án Xong tinh thần hết mình trong công việc của một cảnh sát như cậu ấy Thật đáng quý Tôi thiệt không bằng cậu ấy Hạn tuần tháng 8 Hai thành viên tổ chức của Bộ Chính trị Cục Công an huyện Tiến hành khao hoạch đối với Hoàng Khang Nhiền Lúc này đã hết thời hạn tập huấn Họ không ngớt lời tán dưng về những biểu hiện của Hoàng Khang Nhiền Trong công việc và sinh hoạt gần một năm nay Điểm đánh giá đều trên 95 điểm Nếu nói, còn điều gì bất mãn và tiếc nuối Thì đó chính là việc Một cảnh sát tốt như Hoàng Kháng Nhân Cán bộ và quân chúng xa Đại Thành Đều không nỡ để cậu ta đi khỏi Cục công an không nên điều cậu ta về sớm như vậy Chuyện chỉ có đồn trường điện Là không bày tỏ vẻ bất mãn Và tiếc nuối Ông ta thật lòng vui sướng Nói với người từ cục huyện về rằng Một cảnh sát tại Đức Viện Toàn Như Hoàng Khang Nhân Nên sớm được tập huấn Ở nhiều cương vị để sớm được đề bạt Công tác sinh hoạt và đối nhân xử thế Trong một năm qua của cậu ấy Tôi đều tận mắt chung thấy Và cũng tạc ghi trong lòng Dựa vào quan sát và suy đoán của tôi Tôi có thể nói rằng Cậu ấy là một cảnh sát vượt trội của thế hệ sinh sau năm 80 Là người so sáng trong tương lai của giới cảnh sát Trong vòng 3 năm nữa Chuyện cậu ta gia nhập đội ngũ Cục huyền không thành vấn đề Lại sau vài năm nữa Được vào đội ngũ Cục thành phố Trải qua vài năm nữa Trước 40 tuổi Hoàng Căng Yên bảo đảm sẽ trở thành lãnh đạo trên sở Không tiếng chúng ta cứ chờ đó mà xem Một người trong thành viên tổ chức cục Lên tiếng Anh Điền có con mắt tinh đời Nếu được thì dự đoán cho tôi được không Điền ân quan sát tướng mạo Và khí sắc của người này Rồi nói Cậu có hậu thuẫn không Người này lắc đầu Thế cậu có tiền không Hoặc là gia tộc nhà cậu có tiền không Người này vẫn lắc đầu Điền ân lắc đầu nói Vậy thì xin lỗi nhé Tôi không dự đoán được cho cậu Người này hình như không cam tâm hoặc không phục Anh không dự đoán được cho tôi Vì tại sao lại dự đoán được Hoàng Khang Nhân Chẳng lẽ cậu ta có hậu thuẫn Có tiền à Đến ân sờ vào khuôn mặt vừa gầy lại vừa mỏng Và cả tai của người này nói Bạn nhìn à Tôi không dự đoán cho cậu là vì còn khách ký Phòng thu tục tử như chúng ta đây Dự đựng lên làm cán bộ cấp địa phương Đó là cực điểm Đó là giỏi lắm rồi Nhưng Hoàng Khang Nhân thì lại khác Cậu ấy tuy không có ô dù trong lưng Cũng không có tiền Xong cậu ấy lại có khí chất và phẩm chất phi phạm Hơn nữa còn có một quả tim của kẻ vương quyền Nhưng vẫn giàu lòng nhân nghĩa Mấy cái khí chất phú quý này Chúng ta đều không có Cậu ấy là đồng Chúng ta chỉ là sâu bỏ thôi Cậu ấy hiện giờ là ngoại hổ tàng long Tương lai sẽ trở thành đồng bay lên trời Không cản được đông Vậy nên trong tài liệu khảo hoạch Cứ viết cho hay vào Cũng là chừa cho mình con đường về sau Cứ khách quan mà viết là được Địa hiện của cậu ấy vốn cũng tốt mà Hai thành viên của tổ chức được chỉ đạo và sai khiến Tuy cảm thấy khó chịu Sơn vẫn vui vẻ nói Về chuyện trình lý tài liệu Thì anh không cần phải dạy bọn tôi Hai thành viên tổ chức này Sau đó gặp Hoàng Kháng Hiền Nói chuyện Yêu cầu cậu ta viết một bản báo cáo tổng kết tư tưởng và công tác Trong một năm qua Còn dẫn dò cậu ta chuẩn bị trở về cuộc công tác Hoàng Khang Hiền lại thỉnh cầu Tôi mong tổ chức kéo dài thời gian tập huấn cho tôi Về lý do thứ nhất, tôi cảm thấy tôi tập huấn vẫn chưa đủ, cần tiếp tục được tập huấn. Hai là, tôi muốn được công tác ở cấp cơ sở, như vậy có thể tiếp cận thực tế, tiếp cận cuộc sống, tiếp cận quần chúng. Ba là, đơn công an đại tài hiện giờ đang thiếu cán bộ cảnh sát, đều đội đại biểu toàn quốc và đảng đại sắp diễn ra, công tác và nhiệm vụ duy trì trật tự lại càng cấp thiết. Vậy nên mong tổ chức hãy cân nhắc và phê chuẩn để tôi được kéo dài thời gian tập huấn. Hai vị cán bộ của cục nói Thành cầu của cậu, trở về cục chúng tôi sẽ báo cáo lại với lãnh đạo Còn về chuyện có đồng ý và phiêu chuẩn hay không Sẽ do lãnh đạo quyết định Vì cán bộ trước đó được Điền Ân chỉ đào Trước lúc rời đi còn kéo Điền Ân lại nói Điền Ân à, xem ra lời suy đoán của anh cũng chuẩn đấy Hoàng Khăn Nhiên tiểu tử này có trí nhưng lại khiêm nhần Con trẻ nhưng láo luyện lắm Kẻ trí giả ngư tiền đồ ắt sẽ vô lượng Điền Ân cười nói Trở đến lúc Hoàng Khang Nhiên lên trước quan vượt mặt cậu Thứ khi ấy tôi sẽ dự đoán cho cậu Lệnh điều động chính thức vẫn chưa ban đa Nhưng bốn vị cảnh sát của đồn công an Đã bắt đầu bàn tính chuyện Mời Hoàng Khang Nhiền ăn cơm Bọn họ thương lượng Lấy danh nhựa cá nhân Mỗi người 11 lần Bắt đầu từ đồn trường Điền Tiếp đến là cán bộ quản giáo Pháo đồn trưởng và một vị dân cảnh Còn lần cuối cùng vào trước khung Hoàng Khang Nhiền về cục Thì sẽ dùng tiền công quý của đồn để mời cơm Xong cho tới giờ Bốn vị cảnh sát vẫn chưa mời được dù chỉ một lần Bởi vì bọn họ đều bị Hoàng Khắc Nhiền kiên quyết từ chối khéo Mà lý do cự tuyệt của Hoàng Khắc Nhiền rất lấy làm hợp lý và nghiêm túc Chính là vì đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của đảng lần thứ 18 sắp tới Công tác duy trì ổn định cũng hết sức bức thiết Đang trong thời khắc mẫn cảm này mà lại mời nhau ăn uống thì không thích hợp Bọn họ là cân bộ cảnh sát nên bốn con giám ngộ chính trị Sau khi được Hoàng Khắc Nhiền nhắc nhở và nhấn mạnh Thì bọn họ không còn nhắc tới chuyện mời cơm nữa Vẫn việc ai người đấy lo Nào là xuống thôn xã Nhà dân đôn đốc Nào là trực ban vào ngày 20 tháng 9 Các bộ quản giáo, đồn phó và hoàng khắc nghiền Phân nhau tới các hộ dân duy trì trật tử Ở đôn chỉ còn lại đôn trường điên Và một vị dân cảnh trực ban Trong quả tu xuân quỷ Vì dưng anh tới đồn công an trong giang vẻ bì vẫn Trên tay còn sách theo một cái bọc Giống như một hộ dân tướng Cáo trọng kêu oan Thực sự là Anh ta tới để báo cáo tình thiết mới trong vụ án Tô Xuân Quỷ bị săn hại Hơn nữa còn nêu yêu cầu gặp riêng đồn trưởng Điền Ân để nói chuyện Cơ phòng làm việc của đồn trưởng được đóng lại Bên trong chỉ có Điền Ân và Vi Sương Anh ngồi đối mặt Vi Sương Anh nói Tôi nghi ngờ vợ tôi là do Lam Thái muội hoặc là Hoàng Khang Hiền giết hại Điền Ân nổi giận đứng bật dậy nói Vi Sương Anh, anh đừng có nói bậy Cậu có chứng cứ gì mà nghi ngờ vợ cậu bị Lam Thái muội hoặc là Hoàng Khăn Hiền giết chết Còn nói hoặc là nữa à Cậu có biết Hoặc là nghĩa là gì không Hoặc là phải Hoặc là không phải Tóm lại dùng từ hoặc là Nghĩa là vẫn chưa xác định Cậu đã chắc chắn hay chưa Dám khẳng định không Nếu không dám khẳng định Thì chưa có nói bừa Vi Sương Anh nói Tôi không dám khẳng định Nhưng tôi có chứng cứ Chứng cứ đâu Vi Sương Anh liền lôi kép bọc Để giữa chân đặt lên bàn Ở đây Mở ra đi Trong cách bọc được My dung Anh mở ra Lộ ra một chiếc áo len màu hồng thấm Và một chiếc váy màu đen Bộ đồ này là quả Hoàng Khang Nhiền tặng cho vợ tôi Tôi nghi ngờ cậu ta có mối quan hệ mơ ám với vợ tôi Sau đó khả năng vì lo ngại vợ tôi gây phiền toái nên mới ra tay giết cô ấy Hoàng Khang Nhiền có quan hệ mơ ám với vợ cậu à? Vợ cậu bao nhiêu tuổi rồi? 35 hay là 40? Còn Hoàng Khang Nhiền bao nhiêu tuổi? 24 đấy Một thanh niên 24 tuổi có quan hệ mơ ám Với một người phụ nữ nông thôn 35-40 tuổi có khả năng hay sao Lúc vợ cậu còn sống tôi đã từng gặp Cũng có ấn tượng Hình như chẳng giống như Lưu Hiểu Khánh Hay Châu Nhá Chi Già rồi những vấn đẹp nhỉ Điên Ân chất vấn và mỉa mai nói Ông muốn chết dỗ vợ tôi thế nào cũng được Nhưng bộ đồ này chính là quả Hoàng Khăn Ghiền Tặng cho vợ tôi Nếu không có cái chuyện ấy Cậu ta cứ làm sao lại tặng quần áo cho vợ tôi chứ Điện đơn chỉ tay vào bộ đồ đặt trên bàn sau cậu lại xác định được bộ đồ này Là quả Hoàng Khăn Hiền tặng cho vợ cậu Lúc còn sống Vợ tôi đi nói với đám đàn bà trong làng Sau khi vợ tôi chết Tôi chưa quay về Nam Ninh làm bảo ăn được Trong thời gian ở nhà chung con Một số lời đồn dần được truyền tới tay tôi Trong đó có chuyện Hoàng Khăn Hiền Mua quần áo cho vợ tôi Cậu nghe nói là một chiếc áo len màu hồng thấm Mà một chiếc váy màu đen Tôi lục tủ bới hòm lên tìm Quả nhìn có bộ đồ này thật Vậy còn Lam Thái muội thì sao? Thế sao cậu lại nghi ngờ cô ta giết vợ cậu? Lam Thái muội từng đánh nhau với vợ tôi Ngay đầu đánh nhau hung dữ lắm Giết người báo thù đấy Sao lại đánh nhau? Chẳng phải là vì cái thằng chó má Vi Tâm Đắc đó sao? Tôi nghĩ chắc bác cũng biết Lúc Vi Tâm Đắc còn sống Lam Thái muội và vợ tôi đều qua lại với nó Thằng chó này chết rồi mà bọn đàn bà chúng nó còn đánh ghen nhau Chính là cái lần đánh nhau đó Hoàng Căng Nhìn đi ngang qua Nói là căn ngăn nhưng thực ra là vừa vào với Lam Thái Mội đánh người Đứng về phía Lam Thái muội thôi Bởi vì Lam Thái muội Là vợ của ông chú kết nhớ anh em với cha Hoàng Khang Nhiền Cậu ta phải gọi Lam Thái Mội là tím Trong cái lần đánh nhau đó Vợ tôi tôi xung quỳ muốn tố cáo Hoàng Khang Nhiền Không những muốn tố cáo chuyện Hoàng Khang Nhiền đánh người Mà còn muốn tố cáo cả chuyện khác nữa Còn chuyện khác ấy là chuyện gì Thì tôi cũng chẳng rõ Tóm lại là còn hệ trọng hơn cả cái chuyện đánh người Sau đó cậu ta tặng quần áo cho vợ tôi Nên bữa tôi không tố cáo cậu ta nữa Sự tình là như vậy đó Điện ân hút thuốc suy ngẫm Mãi hồi sau ông ta mới lên tiếng nói Chuyện cầu phản ánh tôi đã đó rồi Chúng tôi cần phải điều tra Cậu cứ về đi đã vì Sương Anh đứng dậy Thu dọn đồ đặt trên bàn Y phục cứ để lại đây Vi Sương Anh rót dự nhìn Điện ân Anh ta đang ngẫm xem Có nên giao chứng cứ cho Điện ân Dù gì Hoàng Khắc Nhiền cũng là cảnh sát Còn đã đồng nghiệp của Điện ân Không đăng tường thì cậu còn đến tìm tôi làm gì? Nghe vậy, anh mới đề số y phục đó lại. Đến tối, cán bộ cảnh sát xuống thôn để duy trì trật tự lục đục trở về đồn, đến ân nở trong phòng làm việc, bắt tóc suy nghĩ cả buổi, đang nghe ngóng tiếng động để đoán xem ai đang về. Đến đến trong ngoài gọi Hoàng Khang Dĩnh vào phòng làm việc, sau đó đóng cửa, kéo đèn trước cùng nói chuyện. Hoàn cảnh gặp mặt tuy kín mít, xong cuộc trò chuyện lại đi thẳng vào vấn đề, đến ân nói: Về vụ án Tô Xuân Quỳ Có một số chuyện bác muốn hỏi cháu Thứ nhất Tối ngày 6 tháng 7 hôm đó Cháu xung Phong phụ trách việc tìm kiếm vật chứng Cũng chính là việc tìm kiếm chiếc cưa Vậy trong quá trình mục vân Cháu có tìm thấy chiếc cưa đó hay không Hai là Cháu và Tô Xuân Quỳ đốt cuộc là có quan hệ gì Ba là Vụ án vi tâm nắc bị giết Vẫn còn tồn tại một vài điểm nghi vấn Bác đã kể cháu nghe Và dặn cháu phải bí mật điều tra Đã 10 tháng trôi qua Cháu không phát hiện ra điều gì à? Hay là có phát tiện ra nhưng không báo cáo với bác Những câu hỏi này như loạt đại bác Vẫn đến hồi công kích Hoàng Khang Hiện Khiến thần hồn cậu ta bị nổ tung Cậu ta cứng ngắt ngồi đó Trông giống như một cái xác bị đông cứng Tiếp đến Điện ân lôi ra chiếc áo len màu hồng thẫm Cùng chiếc váy màu đen bày ra trước mặt Hoàng Khang Hiện Có nhận ra chúng không? Chúng thấy bộ đồ mà mình tặng Tô Xuân Quỷ Xuất hiện ở phòng làm việc của đồn trưởng công an Theo lý, Hoàng Khắc nhìn nhảy ra có lời muốn nói Chỉ ít có thể hồi đáp hoặc giải thích một câu hỏi trong số 3 câu hỏi trên Xong Hoàng Khắc nhìn lại không nói gì, không nói bất cứ điều gì có đánh chết cũng không chịu nói có lấy nhận giờ, sự sống đối với cậu ta đã không khác mấy so với cái chết Đời bức ép, đánh thép của Điển Ân đã dùng cậu ta vào chỗ chết Với được rồi giờ cháu có thể không cần trả lời Hôm nay trong xuống tuôn cũng mệt rồi Hãy quay về nghỉ ngơi đi Nghỉ ngơi suy nghĩ xong thì trả lời bác sau Hoàng khắc nghiền chậm đãi đứng dậy Rồi lại chậm chạp đôi khỏi phòng làm việc của đồn trưởng quan răng vẻ chậm chạp ấy của cậu ta Có thể nhận ra tâm tư khó xử và nặng nề của cậu ta Lòng dạng của Điền Ân cũng không khỏi chịu nặng Đặng sáng ngày 11 tháng 9 Đường công an nổ lên tiếng súng Kỳ thực tiếng súng ấy cũng đâu có lớn Hơn nữa chỉ vang đúng một tiếng Xong vì buổi sớm ở thôn quê vô cùng tĩnh lặng Vậy nên mới khiến nó càng thêm văng vẳng Nó đã khiến con người đang ngủ say giật mình tỉnh giấc Khiến cho bầy chim đi kiếm an sớm Sợ hãi trở về rừng Sau đó thì họ đang bị một fan kinh hoàng Từng súng phát đa từ căn phòng Của dân cảnh Hoàng Khang Hiền Đang tập huấn ở đồn công an Khẩu súng phát đa tiếng đổ Cũng là súng trang bị của dân cảnh Hoàng Khang Hiền Một khẩu súng 64 Loại súng này có thể lắp được 6 viên đạn Nhưng hiện giờ chỉ còn lại 5 viên Một viên đã bắn vào đầu Hoàng Khang Hiền Có lẽ nó vẫn nằm trong đầu cậu ta Có người nói rằng Hoàng Khắc Nhiền đã nổ súng tự sát Tại sao lại dùng súng để tự sát Là bởi vì trên người cậu ta có súng trang bị Lúc cậu ta xuống tôn ổn định trật tự Đã thấy cậu ta rất theo súng Còn về tại sao lại tự sát Thì thực cũng không đó Có người bảo do áp lực công việc lớn Người khác lại bảo do thất tình Lại có người nói do làm ăn thua lỗ Lý do đồn đoán thì nhiều Xong lại không biết đâu mới là lý do thực sự Còn mỗi cách suy luận khác Hoàng Khắc Nghiền trong lúc lao súng đã bị tàu hỏa Không mang trúng đạn thân văng Cậu ta xuống thôn ổn định trật tự rất muộn mới trở về Nên không giao súng vào kho thống nhất bảo quản Còn lao súng suốt đêm Bởi vì mệt mỏi, hoa mắt, mất tập trung Không cẩn thận nên nó nổ súng trúng người Cách xu luận này cũng là lý do Được người của đồn công an thông báo đi Về sau, cục công an cũng đồng tình với lý do này Hoàng Khắc Nghiền được cho là chết Trong khi làm nhiệm vụ, cái quan định luận Trong dịp quốc khánh, trai của Hoàng Khang Hiền, Hoàng Bảo Ương ngày nào cũng tới trường tiểu học thôn tượng lĩnh. Ông ta ngồi dưới gốc cây long não cao và to nhất. Lặng đẽ ngắm nhìn lũ trẻ đang chơi đùa trên sân trường. Lũ trẻ con nợ làng được nghỉ 8 ngày đấy Chúng đều là con em của những gia đình bình dân. Không được cha mẹ dẫn đi du lịch hoặc là cha mẹ chúng không có điều kiện về thăm nhà. Vậy nên sân trường đã trở thành thiên đường vui chơi của bọn chúng. Bọn chúng đã cầu chơi cụ đồn nghịch vô cùng vui vẻ. Trong cơn mơ màng Hoàng Bảo Ương trông thấy con trai mình xuất hiện trong đám trẻ đang chơi đùa thích tú ấy. Thằng bé Khang Nghiền đang chơi đánh củ với lũ bạn của nó. Trong số những con củ đang thi đấu, ông ta phát hiện ra con củ của thằng Khang Nghiền là to nhất, mà thời gian xoay cũng lâu hơn cả. Đó là con củ do chính tay ông làm cho thằng Khang Nghiền. Nó được làm bằng loại gỗ thanh cương đắn chắc nhất trên núi. Bởi vậy mà con củ của Khang Nghiền trông vừa to lại vừa trơn nhắn mà lại linh hoạt. Còn sợi dây cuốn dù cũng phải dài tới 2 mét. Hoàng Bảo Ươm còn nhớ Khang Hiền hồi nhỏ vô cùng nghịch ngợm Mà khoa nhất cái trò đánh củ Con cụ cũng như kỹ thuật đánh củ của nó Là hay nhất trong hội Có thể xem là vua cụ Nhưng thành tích học tập của nó lại kém nhất lớp Giáo viên mỗi lần gặp Hoàng Bảo Ươm đều bảo Thằng bé Khang Hiền Về sau nếu làm chủ nhiệm trị an trong làng Thì còn gì thích hợp bằng Bởi lẽ Mỗi khi lúc trẻ xảy ra chân chấp hay đánh nhau Nếu được Khang Hiền can giải lại y như đằng sẽ không đánh nhau nữa Dù lại làm hòa với nhau Nó giỏi đoàn kết mọi người Nhưng nếu để làm kế toán thì e không thích hợp Bởi vì nó hay tính dai Biết chuyện Hoàng Bảo Ước nổi dận cực điểm Quyết định tịch thu con cụ của Khang Hiền Mặc cho thằng bé Khang Hiền khắc lóc văn xin thế nào Ông ta vẫn ném con cụ của nó vào bếp lửa Chẳng ngờ nó lại nhanh tay thò vào trong bếp Lấy con củ ra quảng ngay đạn sân phơi ngoài cửa Con cụ bây giờ đang bốc khói được nó tè nước đáy làm ướt Rồi sau đó nhặt lên tắm cổ chạy về phía trường học. Từ đó về sau, Hoàng Bảo Uông không còn thấy thằng khác nghiền đem quân củ về nhà nữa. Thành tích học tập của nó cũng tiến bộ lên như kỳ tích. Ngày tốt nghiệp tiểu học, nó từ một đứa đứng độn sổ lớp đã vươn lên đứng thứ nhất. Phải nghiền cụ thật cao mới trông thấy tên nó được đề ở đầu bảng. Sự truyền biến của nó là do công của con củ, nhưng không biết rốt cuộc nó đã giúp con củ đó ở chỗ nào nhỉ. Đã nhiều lần Hoàng Bảo Ưng đoán định thằng bé Khang Nghiên có thể đã đem dấu con củ ở trong tổ chim trên cây long não trong vườn. Cái tổ chim chao trên cành cây long não to cao ấy, lớn như cái giỏ tre, đù đầy chứa chục con củ. Mà cái tổ ấy lại chao trên cao, thì chỉ đứa nào lanh lẹ, khéo léo như Khỉ mới chao lên được. Thằng bé Khang Nghiền có bản lĩnh và trí để chao lên được cái cây đó. Vậy cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, song Hoàng Bảo Ưng trưa lần nào chao lên đó để dò xem. Bây giờ Hoàng Bảo Ương lại quyết định trào lên cái cây này Ông đã ngồi dưới cái cây này nhiều ngày nay Ngắm nhìn lũ trẻ chơi đánh củ trên sân Ông cảm thấy như con trai Hoàng Khang Nhìn vẫn còn sống Vọng nhìn tổ chim trên cảnh cây Ông ta xác định con cụ ngày xưa nhất định đã được giấu ở đó Ông ta muốn leo lên đó Lấy lại con cụ trong tổ chim trả lại cho con trai Hoàng Bảo Ương bắt đầu trào cây Ông ta lúc nào cũng tỏ ra mình còn sung sức lắm Vững vàng lão luyện giống một con khỉ già vậy Lên mò từng bước mà leo lên Ông ta tròn lên một trạc cây khác Gần tổ chim Đoạn thỏ tay vào tổ Cái tổ chim này từ 5 năm trước Đã là một cái tổ trống Vậy nên không có con chim nào ló ra Thoạt tiên Hoàng Bảo Ương mò được Một chiếc điện thoại Ông ta sức người Nhận ra đây chính là chiếc điện thoại Mà vi dân toàn làm mất ngày trước tôi Xuân Quỳ sau khi dùng nó để báo án Thì đã quẳng xuống hút phân Con trai ông ta trong lúc múc phân Đã phát hiện ra nó và đem dấu ở đây Tiếp đến Hoàg B bào ương lại lần bò xuống phía dưới thì lại chạm vào một chiếc cưa ông ta khỏi cần kiểm tra cũng biết hình dạng của chiếc cưa ra sao là chức cương của ai và nó đã được ai giấu ở chỗ này thì phát hiện ra chiếc điện thoại và cây cưa nhưng chúng đều không phải là thứ mà Hoàg Bảo ương muốn tìm thôi thì cứ để chúng được giấu mái ở đây với là ông ta bỏ chức điện thoại và cây cưa ra tiếp tục mò tay xuống dưới cuối cùng Ông ta cũng móc từ trong tổ chim đa con cụ yêu thích của con trai mình Và cả sợi dây dùng để quấn cụ nữa Con cụ to tướng bị dính đầy phân chim Giống như một quả bóng Ông ta đứng trên cây Trước tiên dùng cành cây để cạo đi từng lớp phân chim Sau đó thì lấy vật áo chùi sạch Con cụ được khôi phục lại nguyên trạng Chỉ là vẫn còn giữ lại vết cháy Xong cũng bởi vì nó từng được đốt trong lửa Với nên càng trở nên cứng đắn hơn trước Hoàng Bảo Ương leo xuống cây Đứng trong đố trẻ trên sân Ông ta chậm rãi lấy quần dây quấn quanh con cụ Từ chân tới đầu Đông thang lúc lắc Giống như là bộ máy phát điện kín ngày xưa Sau khi con cụ đã được quấn đầy Quấn chặt rồi Hoàng Bảo Ương dùng tay phải bắt lấy con củ Tay trái trợ giúp Ông ta dơ con củ lên quá vang Nhưng người đứng vững nhấc một cẳng chân lên Chẳng khác gì một vận động viên nhắm đĩa Sau đó ông ta chạy vài bước Đôi đột ngột dùng sức quẳng con cụ ra Quân củ thoát lê khỏi sự báo buộc, bay vụ trong không trung. lúc trời xuống, nó nảy vài lần dưới mặt đất rồi mới cố định xoay chuyển với tốc độ nhanh giống một con linh vật vinh sinh. Trước dây quân củ đã bị đứt đổi nhưng vẫn còn một đoạn nằm trên tay Hoàng Bảo Ương trông như một chiếc dây cương. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Án mạng bí ẩn của tác giả Phạm Nhất Bình dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết, trinh thám hay gần nữa thanh bình gửi đến cho quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.